Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 76 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 349 Luyện thể biến hóa kỳ lần tí Lệ lão Lần này đi đến đế đô An nguy của nhóm người đại tiểu thư Đều do người phụ trách Ta cùng với các trưởng lão sẽ tới sao Dưới chân hắc phòng sơn Trác phàm dỗ dỗ bả gia của lệ kinh thiên trịnh trọng nói lệ kinh thiên khẽ gật đầu sắc mặt nghiêm nghị thở sau một hơi trác phàm yên lòng cười cười sau đó cùng với mọi người hàng Nguyên dặn dò dài câu sau đó để cho bọn họ rời đi lần này tiến đến đế đô trác phàm chỉ để một mình lệ kinh thiên là cao thủ thần chiếu đi theo chủ yếu sợ khi mà hắn không có mặt ở đó kẻ ở dưới trướng không phục quản giáo làm xảy ra chuyện dẫn đến phiền phức hơn nữa lệ kinh thiên cũng xem như là người rất là trầm ổn có thể đảm nhiệm chức trách quan trọng chờ đến khi bóng của mọi người dần dần biến mất trác phàm mang theo tuyết thành kiến nghiêm tùng cùng với ma sách tứ quỷ trở về hắc phong sơn chỉ chốc lát sau liền đi đến trước khu rừng sương mù quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người trác phàm nghiêm túc nói ta lập tức phải ở bên trong bế quan một đoạn thời gian các ngươi hộ pháp cho ta không được để bất kỳ người nào xâm nhập vào bên trong Phạm Di hắc Phong Sơn. Có biết không vậy? Dân, mọi người ôm quyền cùng nhau lãnh mệnh. Từ đó, Trác Phạm yên lòng đi vào trong khu rừng sương mù dày đặc. Đám người còn lại bắt đầu tổ chức thủ hộ tại bốn phường tám hướng quanh hắc Phong Sơn. Đi đến một khu vực trống trải, Trác Phạm đánh giá chung quanh một trận mới khẽ gật đầu. Sau đó bắt đầu chậm rãi dịch chuyển. Quen thuộc, Khắc quả trên mặt đất, đại trận luyện thể. Chỉ bất quá lần này, đại trận vô cùng lớn, khoảng chừng trăm thước. Sau khi mà khắc quả xong đại trận, Trác phàm xuất ra tinh thạch đang lấp lé trong tay. Tiếp theo, tiện tay dung lên, mấy ngàn linh thạch liền bay vào trong mắt trận. Dưới một tiếng vang thật lớn, một cây trụ lớn cao chọc trời liền xuất hiện trước mắt của hắn. Vật này chính là trùng thiên kỳ lần cướp, hắn đã tìm được tại Lạc Lôi Hạp. Cũng là một vật hắn dự định dùng để thay thế cho cánh tay phải của mình. Bất quá chỉ là một nhân loại nhỏ bé, muốn biến chân của thượng cổ Thánh Thú thành cánh tay của mình, lại là quá miệng cưỡng. Dẻn dạng ở việc trên lệch lớn nhỏ cũng đã kém xa. Nhưng may mắn hắn đã sớm chuẩn bị. Những quá hình nhũ hắn tìm được tại Thú Dương Sơn lại vừa dặn có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Lấy khả năng thần kỳ của quá hình nhũ đem kỳ lần cước quá thành kích cỡ của cánh tay nhân loại thì vừa dặn có thể gắn trên cánh tay phải của hắn. Thực ra, từ lúc mà phát hiện được quá hình nhũ, hắn liền đã có một loại suy nghĩ này. Nhưng bởi vì quá hung hiểm cho nên hắn vẫn luôn luôn một mực, do dự không thôi. Nhưng mà sau khi trải qua trận đánh cùng với Hoàng Phủ thành Thiên một trận, hắn cũng không còn nhiều do dự. Dù sao, cánh tay phải cũng đã mất. chẳng lẽ hắn tiếp tục sống mà thiếu một tay sao bất giác mỉm cười trác phàm cảm thán liên tục con người quả nhiên đã bị bứt đến tuyệt cảnh mới có thể ăn cả ngã về không nghĩ tới đây trác phàm vui vẻ xuất ra quá hình nhũ bay đến gần kỳ lân cước chậm rãi đổ lên phía trên tiếp theo liền nhảy xuống nhảy vào trận thức liên tục dùng tài ấn quyết chỉ một thoáng liền nghe tiếng quang quang chấn thiên động địa Toàn bộ đại trận luyện thể phát rảnh sáng loa mắt, xông thẳng lên trời, ngay cả từng cái lớp sương mù dày đặc kia cũng khó mà che lấp. Các vị trưởng lão thủ hộ ở bên ngoài địa trận đều là bất giác kinh hãi, không rõ Trác Phàm ở bên trong đang làm cái quái quỷ gì có thể làm ra một động tĩnh lớn như thế. Ngay sau đó, liền thấy kỳ lân cước phát rảnh sáng hồng mang như là máu vậy, cùng ánh sáng của đại trận hô ứng lẫn nhau. không ngừng, rung động, phát ra thành lôi bạo đùng đùng, mà từng dòng chất lỏng màu trắng sữa đang không ngừng rót vào bên trong kỳ lân cướp. Chỉ chốc lát sau toàn bộ đều chảy vào trong. Ánh mắt khẽ hiếp lại một cái, trác phàm thấy thời cơ đã đến, dỗ dàng thay đổi thủ quyết quát lớn. Thiên địa thần quy ngược lại càng khôn, kỳ lân gót sắt quá thủ đủ, dạng vật dung hợp quy nhất chỗ, thần tí du địch phá thương khung. Tiếng nói vừa dứt, liền ông lên một tiếng, một trận ba động vô hình từ trung tâm đại trận phát ra. Toàn bộ kỳ Lân cước đã bắt đầu kịch liệt rung động. Thậm chí, cổ chấn động kia khiến cho toàn bộ sơn mạch chung quanh đã bắt đầu đồng loạt rung động. Cho dù là hắc Phong Sơn được bốn cái đại trận thủ hộ cấp năm thủ hộ xung quanh, cũng nhịn không được, không ngừng rung động núi đá sập rơi. cưu Diêm Hải, Tuyết thành Kiến... Cùng các vị trưởng lão thấy thế, không nhìn được cùng kinh hãi trong lòng thầm nhũ. Trác quản gia muốn làm cái gì? Muốn tạo ra một khu vực của riêng mình sao? Mà sách tứ quỷ càng đã bị dọa cho đến hô to gọi nhỏ, trốn chạy tứ phía. Ồ trời sập trời sắp rồi! Chỉ có trác phạm nhìn chăm chăm vào kỳ lần cước đang chấn động. Từng dòng từng dòng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại hơn hai lần. trong lòng kích động không thôi. Đại trận luyện thể, ở bên trong cửu u bí lục, quả nhiên thần kỳ, ngay cả thân thể của thánh thú, cũng có thể luyện quá. Như vậy tiếp theo, chính là giai đoạn quan trọng nhất. Thần tí, quý vị, chỉ khi có thể đem kỳ lăng cước chân chính, gắn lên vị trí cánh tay phải của hắn, lúc đó mới xem như là thành công. Nếu không, hết thảy đều là uống phí. Hy vọng, không có bị bài xích, dù sao chủ nhân trước của cái chân này, chính là một đầu kỳ lân, ánh mắt khẽ híp là một cái, Trác Phạm hít thật sâu, trầm chú nhìn vào cái trụ đỏ thẫm to lớn kia, từ từ nhỏ dần, chờ đến khi mà nó thu nhỏ bằng cánh tay của một người trưởng thành, hét lớn lên một tiếng, xông vào trong đại trận luyện thể. Bỗng nhiên một tiếng kêu gào thảm thiết đột nhiên vang lên, cũng giống như cái lần luyện thể tại dạng thú sơn mạch lúc trước, Trác Phạm vừa bước vào đại trận luyện thể. liền cảm thấy toàn bộ thân thể dưới từng đạo từng đạo lôi quang như sắp dở dụng ra mà cái lần này so với lần trước còn mãnh liệt hơn không chỉ gấp trăm lần dù sao đại trận luyện thể lần này so với lần trước quy mô lớn hơn rất nhiều mà lần trước nhiều lắm cũng chỉ là luyện kim cương lưu xa cùng hai cánh của linh thú cấp sáu, lần này thế nhưng là đường đường trùng thiên kỳ lân cước thương cổ thánh thú Muốn đem cái dạng thần vật này án trí trên người của mình, cái giá phải trả, há có thể cùng lần trước so sánh. Kết quả một màn trà tấn khiến Trác Phạm có nằm mơ cũng chẳng có thể ngờ tới bắt đầu. Thân thể của hắn từng mảnh từng mảnh dở dụng, quyết nhục, dung dậy tung tóe trong đại trận luyện thể. Hai mắt của Trác Phàm mở to, khỏe mắt, thậm chí hai con mắt đều đau đến muốn nứt ra. Đau đớn lần này, Căn bản không phải như lần luyện thể trước có thể so sánh. Nếu như muốn so sánh thì có thể nói lần luyện thể trước quả thật cũng bị mũi cắn, không sai biệt lắm. Bất quá dù vậy, trác phàm cắn chặt hầm răng, cố gắng kiên trì. Lần trước luyện thể là gì Ngưng Nhi, nhưng mà lần hắn luyện thể lại là gì không có để cho người bên cạnh phải tao ngộ loại thảm cảnh như Ngưng Nhi. Lại là một tiếng gào thét gian dọng đất trời, sông thẳng lên trời, khiến cho các vị trưởng lão đang thủ hộ ngoài trận cũng ngăn không được giật mình. Mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía khu rừng sương mù. vị trác quản gia này đến tột cùng đang tu luyện loại công pháp biến thái như thế nào mà ngay cả dạng ma đầu ẩn nhẫn như hắn cũng nhịn không được gào lên như thế. Bên trong đại trận, quyết nhục của trác phàm dăng tung tóe bay lơ lửng trên không trung, thậm chí ngay cả cơ quan nội tạng cũng không thấy. Chỉ còn lại có một bộ xương khô cùng với hai con người đang không ngừng rung rung. Nếu là bình thường, Trác Phàm trở thành cái bộ dáng như thế liền có thể coi như đã chết. Thế nhưng khi trong đại trận này, sức sống của hắn sẽ không có bị xói mòn. Xung quanh kỳ lần cước, tản mát ra ánh sáng lúc đỏ, lúc trắng. Những cái mảnh dụng quyết nhục của Trác Phàm đang cùng nhau bay đến nơi đó. Xoay quanh kỳ lần cước một vòng sau khi mà dính vào một chút hào quang màu đỏ, liền lại bay trở về phía trác phạm, bắt đầu gây dựng lại thân thể của hắn. phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trác phạm cuối cùng cũng có thể an lòng, bắt đầu gây dựng lại. Cứ như vậy, lần luyện thể này cũng bước vào khâu cuối cùng. Hắn sắp thành công. Không sai, hắn suy nghĩ rất đúng. Trận luyện thể chính là phá rồi lại lập. Một khi mà gây dựng được thân thể cũng chính là một bước sau cùng, sắp thành công. Bất quá, lần này khác lúc trước, thứ hắn muốn luyện quá, thế nhưng là thân thể của thánh thú. Từng mảnh từng mảnh quyết nhục nhanh chóng hội tụ, một lần nữa tạo thành thân thể của trác phạm, phát ra hồng quang nhàn nhạt. Chỉ có nơi vị trí cánh tay vẫn còn trống rỗng. Lúc này, kỳ lân cước chậm rãi lướt về phía hắn, dần dần đi vào vị trí cánh tay cụt của hắn, bắt đầu dung hợp. thế mà còn không có đợi khóe miệng của hắn hiện lên một đường cong hài lòng, đột nhiên có dị biến xảy ra, một tiếng rống to ngút trời bỗng nhiên vang lên, kỳ lần cướp kia đang rung lên lẫy bảy, đồng thời có một đạo hồng mang bỗng nhiên từ trong kỳ lần cướp phóng ra, bắn thẳng vào sâu trong não của Trác Phạm, Trác Phạm bất giác giật mình, nhất thời đầu tiên là hắn đau đến muốn nứt ra, dường như là muốn nổ tung lên vậy. Tiếng hùng thú thề lường, nổ hóng từ sâu trong ốc khiến cho trong tích tắc hai con mắt của hắn đã tối sầm lại triệt để ngất đi. Thất bại! Trong lòng ai thắng một tiếng đây là một tia suy nghĩ cuối cùng trong lòng của hắn. Mà cùng lúc đó một đầu kỳ lân phát ra hồng quang quyết sắc đang càng quét, gào thét tại nơi sâu trong nguyên thần quán. Phản phất như muốn đem cái nơi này triệt để đánh nát. Chỉ là một cái nhân loại Thế mà giảm hợp thể cùng với thân thể kỳ lăng ta Ngươi còn chưa xứng Thế mà ngay khi hắn Đang không ngừng Tàn phá bừa bãi Một tiếng lông ngâm đột nhiên vang lên Đầu địa mạch rong hồn Ở bên trong thể nội của Trác Phạm nổi giận Gầm lên một tiếng Xong về phía đó Dù sao hiện tại Trác Phạm chính là chủ nhân của nó Nó có nhiệm vụ bảo hộ chủ nhân Tuy biết rõ bản thân Không phải là đối thủ của đầu kỳ lăng này Nhưng mà nó vẫn muốn liều chết bảo hộ an toàn cho sinh mệnh của rác phạm thế nhưng khi đầu kỳ lăng kia nhìn thấy đầu long hồn này lại lộ ra một vẻ khinh miệt kinh thường nói nếu ngươi là một con thiên long lão tử còn có thể cùng với ngươi đấu một trận chỉ là một đầu địa long cũng dám ngăn trở lão tử sao không có cửa đâu vừa dứt lời kỳ long nhẹ nhàng nâng lên một chân đạp về phía long hồn kia một đạp đùng một tiếng Đầu long hồn kia nhất thời đã bị đạp một phát bay ra khỏi nguyên thần của Trác Phạm. Đành mặt mài xám xịt quay trở lại trong đan điện của hắn, đầy bụng quỷ quất. Chủ nhân, ta cũng đã cố hết sức rồi, nhưng mà thật sự ta không phải là đối thủ của nó. Chỉ là một câu cá chạch lại dám cùng với bản đại gia đọ sức, muốn chết sao? Kỳ lần, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, tiếp theo nhìn qua bốn phía một mảnh tối như mực cả dần nói. Cái tên tiểu tử nhân loại to gan, nhìn xem ta sẽ đem nguyên thần của ngươi phá nát để cho ngươi hồn phi phá tán. Thế nhưng, không có đợi hắn có động tác gì, một tiếng hót bén nhọn đã gian lên, phần lưng của nó đột nhiên đào xót đã bị một cự điểu thanh diêm đè lên người, nanh vuốt sắt bén kia tóm chặt khiến cho phần lưng kỳ lân vốn là kiên cố, cũng bắt đầu dặn dẹo. Quay đầu lại xem xét, kỳ lân bất giác cả kinh thất sắc, là ngươi sao? không sai ông bạn già tiểu tử này là người lão phu đã chọn trúng một ngày nào đó sẽ có trợ giúp đối với chúng ta ngươi dù gì cũng đã bỏ mình phần quán khí này dẫn nên tiêu tán đi thọa đan hơn tiếng nói vừa dứt thanh niên trên thân cự điểu bỗng nhiên đại thịnh trồng nháy mắt thôn phệ cái đầu kỳ lân kia tiếp theo liền siết chặt móng vuốt kỳ lân hồng mang liền tiêu tán ở bên trong mênh mông thanh diêm sau cùng Cự điểu thanh diêm cũng biến mất không có thấy đâu nữa. Chỉ có kỳ lần cướp vẫn không ngừng rung rung tại vị trí cánh tay của Trác Phạm. Rốt cuộc cũng dừng run rẩy bắt đầu chạm rãi, dung hợp thành một bộ phận mới trên thân thể của hắn. Chương 350 toàn diện đột phá Ta vẫn chưa có bị thôn phệ sao? Mi mắt khẽ rung lên một cái, không biết qua bao lâu Trác Phạm cuối cùng mở hai mắt ra. Ngước nhìn lên bầu trời bao la vô tận, thì thào tựa hồ như nói mê. Lúc trước, khi mà kỳ lân cước, vừa mới nối vào vị trí cánh tay phải của hắn, hắn liền cảm thấy một cổ quán niệm ngút trời, đột nhiên, xông vào trong thần thức quán. Chuyện này khiến cho hắn bị dọa cho phát sợ, hắn dạng dạng không có nghĩ đến, trùng thiên kỳ lân đã chết lâu như vậy, lại cũng chỉ là một cái chân thôi, thế mà vẫn còn quán niệm mãnh liệt như thế. Phải biết, đây chính là quán niệm cấp bậc thượng cổ thánh thú căn bản không phải là thứ mà một quan hồn có thể so sánh chỉ trong tích tắc xông vào liền có thể khiến cho hắn mất hết ý thức trong nháy mắt ngất đi ngay cả thời gian để mà nghĩ biện pháp giải cứu cũng không có lúc đó hắn chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng nản lòng thoải chí hết thảy đều xong một khi mà quán niệm của thánh thú xông vào thần thức của hắn còn không phải sẽ đem nguyên thần của hắn toàn bộ đánh nát Rơi vào cảnh hồ vì phát tán sao Thế nhưng Hắn không ngờ tới Hắn hiện tại thế mà còn sống Đây là chuyện gì Chẳng lẽ quán niệm của kỳ lăng kia Đột nhiên đại phát thiện tâm Tha hắn một mạng Cái này càng không có khả năng đều là quán niệm Vậy cũng chỉ là quán hận thôi Ngay cả bình tĩnh còn không có Ở đâu mà có lòng thông cảm Nghĩ tới đây Trác phàm trăm bề không có lời giải Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu Ráng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy Thế nhưng ngay tại lúc này Hắn lại không khỏi sửng sốt Hắn vậy mà cảm giác được Bên phải của hắn cũng có điểm chống đỡ Chẳng lẽ nói Cứng ngắc chuyển đầu qua Vị trí bên phải Hai mắt của trác phàm nhịn không được co rụt lại Trang đầy vẻ kích động Chỉ thấy bên phải hắn bây giờ Đã có một cánh tay Đang lóe lên hồng mang Lần luyện thể này Vậy mà thành công Hắn đã thật sự đem kỳ lần cướp Biến thành cánh tay phải của hắn Cánh tay trùng thiên kỳ lân Không khỏi hưng phấn mà đứng dậy Trác phàm dơ cánh tay ra trước mặt Xem xét tường tận một phen Nhìn có vẻ không khác gì cánh tay bình thường Nhưng chỉ cần hắn hơi hơi động ngon tay liền có thể rõ ràng cảm thấy Tựa hồ như toàn bộ không gian Đều rung động theo vậy Quy lực của kỳ lân tí Tuyệt đối không có thấp hơn quái lực của cổ Tam Thông có nó trác phàm tự tin rằng trong thiên vũ này khó gặp đối thủ coi như hắn cùng với con nuôi của mình là cổ tam thông chiến một trận cũng sẽ không kém mãi mai vừa nghĩ đến đây ý mừng trong lòng của trác phàm càng sâu nhịn không được đạp chân xuống sau đó liền nhảy dựng lên thế nhưng sau khi mà hắn vừa tung người lên cao chừng một ngàn thước lại bỗng nhiên lăn không đứng ở phía trên dân vụ. không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn Trác Phạm trong lòng minh bạch, sau khi mà hắn mất đi lôi dân dực, bản thân chỉ là tu giả đoán cố cảnh, căn bản không có cách nào mà lăn không bay lượn. Nhưng bây giờ, hắn có thể lơ lửng trên không trung không rơi, như vậy chỉ có thể. Hắn đã đột phá. Nghĩ tới đây, Trác Phàm dỗ dàng kiểm tra lại tu di của bản thân. Quả nhiên, sau lần luyện thể này, hắn đã chính thức trở thành cao thủ thiên quyền cảnh tam trọng. Mà long khí của long hồn trong thể nội cũng đã cùng hắn chính thức từ hai hợp là một, đạt đến cấp độ tự nhiên mà thành. Sau khi mà được long khí đoán thể, long hồn phụ cận hiện tại cường độ thân thể của hắn nâng cao lên một bước. Cho dù so với hoàng phủ thanh thiên lúc trước cũng chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, điều này không phải là điều làm cho hắn cao hứng nhất. Điều khiến cho hắn mừng rỡ nhất chính là quyết anh bản mệnh của hắn. cũng giống như hắn đột phá thiên quyền cảnh. Lần này tốc độ của huyết Anh ở thiên quyền cảnh sẽ đạt tới cấp độ không có thể tưởng tượng, cho dù là thần thức của cường giả thần chiếu cảnh, cũng dạng dạng, đuổi không kịp. Ánh mắt khẽ hiếp một cái, trác phàm đột nhiên, tâm niệm nhất động. Một đạo hồng quang bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn bay ra, chỉ là trong chớp mắt, liền lượng quanh một vòng chung quanh hắc phong sơn, trăm dặm, sau đó bay trở về. Ngay tại vị trí trung tâm tại đỉnh H Phong Sơn, đôi phu phụ Tuyết Thành Kiến cùng Cừu Diêm Hải đang chăm sóc bốn cái đại trận cấp năm, Đưa lưng về phía đối phương mà ngồi nhắm mắt tu luyện, thân thể lại bỗng nhiên lạnh rung lên một cái, kinh dị mở hai mắt ra. Lão thái bà, vừa mới rồi, ngươi có cảm giác được không? Cựu Diêm Hải khẽ nhíu mày thì thào lên tiếng. Một mặt ngưng trọng gật đầu, Tuyết Thành Kiến nhịn không được ưng ực một tiếng. nuốt từng ngậm nước bọt. Được, giống như có đồ vật gì đó bay qua. Thế nhưng ta làm sao mà lại hoàn toàn không tra ra được, chỉ là dựa vào một tia trực giác cảm nhận được cái vật này. Ngươi cũng có loại cảm giác này sao? nhịn không được, hít sâu một hơi, gương mặt già nua của cừu Diêm Hải, không khỏi hung hăng rung động. Như vậy chắc chắn không sai, ta cũng có cảm giác giống vậy. Thế nhưng chuyện này sao có thể? Trên đời này, làm gì có loại đồ vật bay qua trước mặt của chúng ta mà thần thức của chúng ta không điều tra ra được? Vừa mới nãy, nếu không phải là ngươi và ta thần kinh bát chiến trên trăm năm, đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, chỉ sợ liền cả một tia cảm giác này cũng sẽ không có. Đúng vậy, cuối cùng là xảy ra cái chuyện gì? Nếu đúng như lời của ngư vừa nói, vậy người này là một nhân vật đáng sợ thế nào? hai chúng ta là lỗ hỏng thế nhưng là dạng dạng khó có thể giới tới rồi. Nghe được lời này, cầu Diêm Hải thở dài ra một ngụm trọc khí, nồm nớp lo sợ, sờ nơi ngực, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ mong là người này đối với lạc gia không quát ý. Tại một nơi khác, ma sách tứ quỷ vốn phụ trách thủ hộ an nguy của Trác Phạm tại khu rừng Sương Mù, không cho người không phận sự đi vào. Thế nhưng, bốn tên tiểu quỷ này làm sao có thể ngồi yên, Chỉ được một phút liền lại nhau nhau thành một đoàn Tiếp lấy lại hòa mình Cứ như vậy thẳng đánh cho đến bây giờ còn chưa có đình chỉ Một đạo hồng quang lóe hòa Bốn tên tiểu quỷ bỗng nhiên khẽ giật mình Thân thể đánh một cái rùng mình Lão đại Vừa mới nãy có một đồ vật gì đi qua có phải không Quỷ lanh lợi nhíu mài nghi ngờ nói Quỷ hùng sát chuẩn bị xuất ra một quyền cũng dừng lại Hai con người đảo quanh trái phải lắc đầu. Không có khả năng. Làm gì mà có thể du thức vô tức đi qua trước mặt của ma đạo tứ kiệt chúng ta chứ? Trên đời có vật vậy sao? Không có. Tuyệt đối không có. Quỷ nhát gan lắc đầu. Lập tức phụ quả nói. Hai tên còn lại nghe vậy. Suy nghĩ một trận. Sau đó cũng cùng nhau lắc đầu. Vậy thì được rồi. À đúng rồi. Vừa mới nãy chúng ta đánh đến chỗ nào rồi? Quỷ hùng sát. Thờ ơ khoát khoát tai nhếch miệng cười nói. Quỷ lanh lợi suy nghĩ một chút rồi mới nói. Ngươi là chuẩn bị đánh vào mặt ta đó. Đùng một tiếng, vừa dứt lời, quỷ hung sát không nói hai lời. Một quyền chiếu thẳng vào sống mũi của quỷ lanh lợi đánh xuống, cười to. À, ta nhớ rồi, lão tử chính là muốn đánh vào mặt của ngươi. Quỷ lanh lợi không cam lòng, lập tức đánh lại một quyền, lại chiến đấu. Quỷ hung hăng đấm cho một chút. kết quả bốn người một lần nữa đánh nhau vô cùng náo nhiệt thế nhưng đúng lúc này âm thanh uy nghiêm của trác phạm đột nhiên giang giọng tại toàn bộ hắc phong sơn tất cả trưởng lão đến khu rừng sương mù bên này trác quản gia muốn xuất quan không khỏi giật mình tuyết thanh kiến cùng với cầu diêm hải liếc nhìn nhau dỗ dàng tiến về khu rừng sương mù nghiêm tùng cũng liền bận bịu từ trong lan phòng đi ra lăng không bay về phía rừng rậm mà sách tứ quỷ càng là lập tức đình chỉ đánh nhau cấp tốc tập hợp về khu rừng sương mù chỉ chốc lát sau tất cả trưởng lão còn lại của lạc gia đều đi tới trước rừng rậm trác phàm chậm rãi từ trong sương mù màu máu đi ra nhìn thấy một người khẽ gật đầu ra hiệu mà các vị trưởng lão nhìn thấy trác phàm chẳng những khôi phục lại được cánh tay như lúc ban đầu mà ngay cả tù gì cũng thoáng một cái tăng lên thiên quyền tam trọng, liền không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ. Cái này nhưng mà giản dạng, dạng chỉ có một tháng, liền đã trực tiếp từ đoán cốt cảnh tầng chính nhiều bài đến thiên quyền tam trọng. Tốc độ tu luyện như thế, không khác nào cưỡi tên lửa phi thăng. Quái vật! Mọi người trong lòng không nhìn được thầm thang. Hoàng phủ thanh thiên cùng hắn so ra, quả thật chính là tiểu du gặp đại du rồi. Không biết suy nghĩ trong lòng của mọi người, trác phàm cười cười nhìn bọn họ nói ta bí quan bao lâu một tháng có thừa nghiêm tùng lập tức không người nói hơi hơi gật đầu trác phàm hài lòng nói rất tốt vừa mới nãy ma giật do ta phái ra xem xét trạng thái của mọi người một chút một tháng qua tất cả mọi người rất là không tệ tận chức tận trách cái gì cái thứ vừa mới nãy bay qua người của chúng ta là do người phái tới sao Không khỏi cả kinh trong lòng, tuyết thành kiến, quản sợ lên tiếng, bất khả tư nghị, nhìn về phía Trác Phạm một cái nói, ma vật kia của ngươi, đến tột cùng là thứ gì? Tốc độ làm sao mà lại nhanh vậy chứ? Thủ đoạn của ta còn có rất nhiều, các ngươi về sau từ từ rõ ràng. Bất giác cười thần bí, Trác Phạm không có nói rõ, nhưng mà như thế này, làm cho tất cả trong lòng của mọi người càng thêm kiên kỵ. Trác quản gia, Đến tột cùng là còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn không thể tưởng tượng, chuẩn bị âm người ta, thật sự đáng sợ. Cho dù họ là người một nhà hay là cao thủ thần chiếu, khi ở trước mặt của Trác Phàm bọn họ như một con mèo nhỏ nhìn thấy lão hổ vậy, nơm nớp lo sợ. Mới vừa rồi, theo ta quan sát, biểu hiện của tất cả mọi người rất không tệ. Tuyết trưởng lão cùng với Cừu trưởng lão rất có tính cảnh giác. Nghiêm trưởng lão chỉ thiên quyền đỉnh phong, còn chưa có nhập thần chiếu cảnh, không phát giác cũng không có gì. Bất quá, vẫn ở trong phòng luyện đang, làm ra hết thảy, rất cần cù chăm chỉ. Chỉ là yêu ma quỷ quái, bốn cái tên tiểu quỷ các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Trác Phàm vẫn luôn một mực mỉm cười, đột nhiên biến sắc, hung tợn, nhìn về phía bốn tên tiểu gia quả cả giận nói. Để cho các ngươi đến thủ trận cho lão tử Các ngươi ngược lại hay rồi Tự mình đánh nhau Nói đi Lão tử nên làm thế nào Để mà trừng phạt tự ý rời khỏi vị trí Của đám người các ngươi Thân thể không khỏi lạnh rung Bốn người liếc mắt nhìn nhau Bất giác cùng nhau trề miệng Trên mặt đều là đáng chát Trác quản gia Chỉ cần ngài đừng có dùng quyết tâm, Dạng trừng phạt gì chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận Nếu không ngài đánh chúng ta một trận đi Con quỷ lanh lợi, đảo quanh, cầu khẩn nói. Khẽ nhướng mày một cái, trác phàm cười lạnh thành tiếng. Ngươi cảm thấy ta đánh nhóm của các người không đau không ngứa có đúng không? Tốt, vậy theo lời của ngươi nói, lão tử đánh với các ngươi một trận. Lời nói vừa ra, bốn người không khỏi vui mừng quá đổi. Nhìn qua trác phàm hiện tại cũng chỉ là tu tiên giả thiên quyền cảnh tầng thứ ba thôi. Bốn người bọn họ đã là thần chiếu cảnh tầng thứ sáu rồi. Nếu không có sử dụng quyết tầm kia, Trác Phàm làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Coi như đứng ở chỗ này để Trác Phàm đánh, đoán chừng sau cùng cũng là tài Trác Phạm đao. Nghĩ tới đây, bốn người một lần nữa nhìn nhau, bất giác cùng lộ ra một nụ cười gian khi mà đạt được âm mưu. Trác Phàm không có để ý, cứ như vậy lạnh lùng nhìn bốn người bọn họ, duỗi ra hai cánh tay nói, các người cảm thấy, Ta nên dùng tay trái đánh các ngươi hay là dùng tay phải để mà đánh các ngươi Ngài cứ tùy tiện đi. Quỷ hùng sát, cười lớn lên một tiếng, từ chối cho ý kiến, khoát khoát tay. Không khỏi tà dị cười một tiếng, trác phàm đưa tay trái ra, thi thào lên tiếng. Vậy thì tốt, vậy dùng tay trái, miễn cho đem các ngươi đánh chết. Uống phí gạo cơm 5 năm này cho các ngươi ăn tại lạc già. Biến quá, trác phàm khẽ hiếp mắt. trong lòng rỗng to lên một tiếng. Chương 351, hai cái thú quyền. Một tiếng lồng ngầm kinh thiên đột nhiên phát ra, theo thần sắc trong mắt của Trác Vàm càng ngày càng hung ác. tay trái của hắn đột nhiên phun trào kim quang, một đầu long ảnh như thực chất bỗng nhiên trèo lên cánh tay trái của hắn. Sau một khắc, liền nghe kèn kẹt không ngừng, bàn tay trái giống dĩ tinh tế vậy mà trong ánh mắt kinh dị của mọi người bắt đầu biến lớn, biến lớn. Sau đó, mọc lên dày đặc lân giáp. Đến sau cùng, toàn bộ bàn tay trở thành một cái thiết thiết thực thực lông trảo. Ngón tay chỉ cần tùy tiện động một cái liền có thể nghe được tiếng gào thét sắc bén trong không khí. Địa lông trảo. Các phàm thì thào lên tiếng, tiếp lấy một mặt tà dị nhìn về phía ma sách tứ quỷ đã bị dọa cho đến trận mắt hóc mồm thản nhiên nói. một tháng qua lão tử đã tu luyện cùng chỉ địa mạch long hồn hợp làm một thể hóa hình chi thuật tự nhiên cũng không có nói chơi nương theo lấy một tiếng cười khẽ làm cho người ta sợ hãi trong mắt có trác phàm ngưng tụ bỗng nhiên dù xuống trảo một đạo hào quang màu vàng đất lõe qua mang theo một cương mang sắc bén trong nháy mắt bổ ra khắp nơi sau đó hóa thành một mũi tên thẳng tắp bay về phía trước những nơi nó đi qua Điều một phân thành hai, cho dù là núi cao nguy nga, cũng trong tích tắc bị cắt thành hai nữa. Thẳng cho đến bay ra khoảng một dặm, đạo hào quang dạng đất này mới dần dần xuất hiện. Xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người bây giờ là một vực sầu không có thấy đáy. Thấy tình cảnh này, tất cả cao thủ có mặt tại đây đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Không ai trong bọn họ từng nghĩ tới, trác phàm chỉ bế quan tu luyện có một tháng. Chẳng những là tu di đột nhiên tăng mạnh, ngay cả thực lực càng thêm biến thái. Một trảo này nếu dồ xuống, coi như tuyệt thế cao thủ luyện thể thần chiếu cảnh, cũng chỉ trong vài phút liền đã bị dồ nát. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trác phàm càng thêm khủng bố. Giờ khắc này, coi như Trác phàm không sử dụng quyết tâm, bọn họ cũng dạng dạng không có dám trêu trọc. Bởi vì tự thân thực lực của Trác phàm đã vượt xa bọn họ, Yêu ma quỷ quái Trong bốn tên quỷ lùng các người Người nào đi ra trước để lão tử đánh cho một trận Trác phàm đem long trảo bày trước mắt Không chút kiên kỵ Nắm chặt tay Giống như một vị ma dương dưới địa ngục Đang chờ để mà tử hình những con quỷ kiến hôi kia da mặt nhịn không được Co rùng một trận mà sắc tứ quỷ Sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệt Không nói nổi một câu Anh cha Nói đùa cái gì vậy Bị cái thứ đồ chơi này đánh cho một quyền, còn có mạng để mà sống sao? Hiện tại, bọn họ vốn vô cùng hối hận. Hối hận gì đã đánh giá thấp trình độ biến thái của Trác Phạm. Vị Trác quản gia này, thế nhưng là mỗi một lần bể hoàng, liền sẽ một lần thoát thai quán cốt, trở thành nhân vật nghịch thiên. Nhất là cái lần này, tốc độ tiến bộ của Trác Phạm càng tăng mạnh. Hoàn toàn đã vượt qua dự kiến của bọn họ, ngược lại, đánh bọn họ trở tay không kịp. đành phải đâm lao thì phải theo lao sớm biết như thế vừa mới nãy bọn họ liền đã trực tiếp dập đầu xin tha thứ là tốt rồi còn đòi điều kiện gì nữa nghĩ tới đây bốn người ào ào than thở bốn khuôn mặt tươi cười tràn ngập quỷ khuất chi sắc nhưng mà rất nhanh hai con ngươi của quỷ lanh lợi trái chuyển phải chuyển đi lanh quanh thử dò xét mới nói trác quản gia địa long này của ngài quả nhiên lợi hại chỉ là không biết Nó có thể biến quá cánh tay trái Hay là hai tay đều có thể biến quá Chỉ có cánh tay trái thôi nhếch miệng lên Trác phàm làm sao không biết hắn đang nghĩ cái gì Nhưng mà vẫn như cũ Không e dè mà nói Nghe xong cái lời ấy Quỷ lanh lợi bất giác đại hỷ Sau đó lập tức ôm lấy ba tên huynh đệ khác Bốn người làm thành một dòng Tất tất dẫn thương lượng một hồi Sau đó ào ào cười to lên Tiếp đó Quỷ hùng sát thì ngang nhấc cái đầu đưa mũi lên trời nói: "Các quản gia, vừa mới nãy không phải ngài đã nói để cho chúng ta lựa chọn bị cánh tay nào đánh mà, ngươi chắc không nói không giữ lời chứ?" "Đương nhiên sẽ không, chỉ là lời của các ngươi nói cũng phải giống vậy." Khẽ vuốt cằm, các phàm chế nhạo nhìn xem bọn họ, "Cho nên, ta quyết định dùng tay trái trừng phạt đám các ngươi." "À không không, chúng ta bây giờ đổi chủ ý rồi." Chúng ta lựa chọn chịu một quyền bằng tay phải của người. Quỷ hùng sát chỉ chỉ cánh tay phải mới của Trác Phạm nhếch miệng cười to mà nói. Trong mắt lóe lên một tia cười nhạo, Trác Phàm nhìn nhìn cánh tay phải của mình, lại chậm rãi lắc đầu cao mày nói, Cái này không có tốt lắm đâu nha. Có cái gì mà không tốt lắm, Trác quản gia, ngài thế nhưng mà là tổng quản của một nhà nhất ngôn cửu đỉnh chứ, không thể làm ra loại chuyện nói không giữ lời. nếu không về sau ngươi làm sao có thể khiến cho mọi người phục tùng được? Quỷ hùng sát thấy Trác Phàm có chút do dự, không khỏi dội dã lên tiếng. Trác Phạm liếc hắn một cái thật sâu, khẽ nhíu chân mày cười to. To mồm còn biết phép khích tướng không tệ, tốt liền theo ý các ngươi ta dùng tay phải. Lời vừa nói ra, bốn người đều nhấc tay reo hò. Quỷ nhát gan càng là không có nhịn được. Giờ ngón tay cãi lên, vuốt mông ngựa nói, không hổ là lão đại nha, ánh mắt thật sự độc đáo, cánh tay kia là mọc ra, còn chưa có kịp tu luyện, nhất định là yếu ớt rồi. Một hồi đánh trên đầu của chúng ta, nói không chừng sau cùng, đem cánh tay của hắn bẻ gãy, lão đại thật là cao minh mà. Đó là đương nhiên rồi, nếu không, ta làm sao mà làm lão đại được chứ? Quỷ hung sát, hiền ngang ngẩng đầu, một mặt tự hào. Quỷ lành lợi thấy vậy, Lại có một chút không cam lòng, cấp tóc đi đến trước mặt của quỷ nhạc gan đưa tay ba một tiếng, liền cho hắn một cái tác. Rồi cả giận nói, đánh rắm, chủ ý này là ta nghĩ đến, ngươi đập loạn mông ngựa cái rắm á, coi như đập cũng là phải đập ta. Quỷ nhạc gan bưng lấy khuôn mặt đã sưng đỏ, một mặt quỷ khuất. Quỷ hung sát thấy thế, sắc mặt trở nên giận dữ, trực tiếp đi đến trước mặt của quỷ lên lợi, cũng cho hắn một cái bạt tai quát. Ngươi mới đánh rắm, lão tử là lão đại, không có lão tử, anh mình lãnh đạo, ngươi có thể nghĩ ra cái diệu kế này sao? Cho nên, tất cả công lao đều phải là của lão tử. Ngươi mới là đánh rắm, đây rõ ràng chính là ta phát hiện, ta nghĩ ra được chủ ý mà, dựa vào cái gì, ngươi lại đòi lĩnh công? Quỷ lanh lợi, càng thêm phẫn nộ, lúc này liền nhào tới cùng quỷ hung hăng, đánh thành một đoàn. Hai quỷ còn lại, ở một bên phất cờ hò reo. Nhưng mà cũng không qua bao lâu, không biết chuyện gì xảy ra, mà đã lập tức tham gia thành chiến đoàn. Kết quả, tứ quỷ không có coi ai ra gì, lao vào đánh nhau, cùng lúc trước giống như đúc. Chư vị trưởng lão dây xem nhìn thấy thế, bất giác, đều tức sạm cái mặt lại. Bốn tên tiểu quỷ này đều không có não tử, bọn họ chẳng lẽ nhanh như vậy đã liền quên rồi. Trác quản gia vì sao mà nổi giận, vì sao mà muốn nghiêm trị bọn họ. Hiện tại thế mà trước mặt của hắn lại còn mẹ nó đánh nhau liên tiếp. Thật sự là vết thương vừa vết sẹo lập tức quên đào. Một đám gia quả không có việc gì ưa đánh nhau. Quay đầu trộm liếc trác phàm ở một bên. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Chỉ thấy trác phàm lúc này gần xanh nổi đầy trên trán. Có dấu hiệu tùy thời đều có thể bạo tẩu. Bốn người cạt người đã chuẩn bị tốt để chịu một quyền này của ta sao? Mi mắt nhịn không được nhảy nhót, trác phàm dãy dãy tai, lạnh lùng lên tiếng. Mà sách tứ quỷ, vẫn như cũ, đánh thành một đoàn, lại vẫn không có quên trăm miệng một lời, cười triều nói. Không có việc gì, ngài cứ làm đi, đánh bao nhiêu quyền cũng không có đáng kể. Miệt thị, trần trụi miệt thị, đây rõ ràng cũng là miệt thị, phát ra từ đáy lòng của tứ quỷ đối với cánh tay phải mới của Trác Phàm Trác Phàm nhìn thấy vậy giận quá mà cười, dung dậy bàn tay, tần suất càng nhanh hơn một chút. Các người cũng thật là hào phóng, bao nhiêu quyền cũng không có đáng kể, vậy thì tốt, để cho các người nếm thử trước một quyền vậy. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt của Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ, sâu trong mắt tản ra trần trụi sát ý, đánh ra một quyền. Cụ tượng trùng thiên kỳ lân tí tựa như là một cơn sóng thần thao thiên cự lãng cánh tay phải của trác phàm nương theo tia sáng đỏ thẫm càng ngày càng lớn như là một mặt tường thép phóng về phía tứ quỷ ở phía đối diện mà cổ khí thế ngút trời kinh khủng kia khiến cho dạng cao thủ thần chiếu tầng thứ sáu như ma sát tứ quỷ không khỏi cảm thấy một trận khí tức đình trệ sau đó theo bản năng dỗ dàng cúi thấp cái đầu xuống Chùm tia sáng đỏ kia, lướt qua đầu của tứ quỷ, cắt phăng một túm búi tóc, sau đó xông thẳng lên trời. Như là một viên đạn đại bác mới được bắn ra. Những nơi mà kỳ lân thần tí đi qua, không gian bốn phía, kịch liệt chấn động. Tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt, quá thành bột mịn. Nhất là vị trí cánh tay này, chính diện đánh tới, liền bị một trận không gian chấn động, khiến cho một tòa núi cao trăm trượng ở phía đối diện. tức thì bị đánh dở nát trong nhảy mắt, tiêu tán vào trong hư vô. Chờ đến khi hết thảy, đều đã khôi phục lại bình tĩnh, thu vào tầm mắt tất cả mọi người chỉ còn là một mảnh quan du, không còn bất kỳ cái vật gì khác. Khiếp sợ, khiếp sợ đến khó có thể tin. Cho dù mọi người đánh giá thực lực của Trác Phàm cao cỡ nào, cũng dạng dạng không có nghĩ đến Trác Phàm đã mạnh đến cấp độ quỷ thiên diệt địa như thế. Nhất là ma sách tứ quỷ, càng là kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch hai chân nhịn không được mà run rẩy tình cảnh này của bọn họ dường như đã từng thấy qua căn bản là cùng một quyền của cổ tam thông có thể tùy tiện phá quỷ trăm dặm địa dực kia giống như đúc ừ ực một tiếng nuốt ngậm nước bọt mà sách tứ quỷ khó khăn ngẩng đầu lên nhìn cự trụ đỏ thẳm cao chọc trời kia đang lơ lửng trên đầu kia đã là nhanh muốn khóc rồi Cái này có phải là cánh tay đâu Quả thật chính là thiên trụ mà Bị cái đồ chơi này mà giả xuống một cái Tuyệt đối vài phút liền đã biến thành thịt nát Thà là bị cái lông trảo kia Gãi một chút còn hơn chứ Nguyên bản Bọn họ còn cho rằng Cánh tay phải mới của Trác Phàm Chính là nhược điểm của hắn Nhưng mà làm sao cũng không có nghĩ ra Cánh tay phải này Vậy mà so với tay trái Còn biến thái hơn nhiều Lại nói Hai cánh tay này của hắn còn tính là tai chân của nhân loại sao hít sâu một hơi trác phàm chậm rãi đem kỳ lần cước thu hồi biến nó lại thành hình dáng của cánh tài âm thầm hài lòng gật đầu biến hóa là bí thuật đem bản tôn biến thành hình thái khác biệt tai trái của hắn biến thành địa long trảo chính là như vậy thánh thú hóa thành hình người cũng là như thế thế nhưng cụ tượng chính là đem cái hình thái sau khi biến hóa. khôi phục lại hình thái nguyên bản. Kỳ lân tí của hắn, cho dù là lấy hình thái cánh tay để xuất hiện, cũng rất là cường hãn Có điều vừa rồi, hắn đã thí nghiệm một chút, chỉ có sau khi cụ tượng, kỳ lân tí của hắn sẽ quá thành kỳ lân cước, mới có thể chân chính, phát quy ra quy lực của trùng thiên kỳ lân cước. Bất quá, cái này không phải là quy lực chân chính của kỳ lân cước. Đại thể là bị tu vi của bản thân hắn hạn chế, nếu không lực đạo quá lớn sợ rằng đem bản thân bị chấn động đến chết nhưng dù vậy cũng đủ dùng tại khu vực thiên vũ này bây giờ tài trái của hắn chính là địa linh địa long trảo tay phải chính là thánh thú kỳ lân tý đã có hai cái thú trảo trên thân quả thực trên đời khó của địch thủ nghĩ tới đây khóe miệng của trác phàm khẽ nhết hài lòng gật đầu tiếp theo nhìn về phía đám người chung quanh đã bị hắn làm cho kinh hãi đến trận mắt há mồm. Nhất là bốn cái tên tiểu quỷ càng là bị dọa cho đến toàn thân rung lên cầm cập Trên nét mặt lộ ra một nụ cười như ma quỷ. Trác Phàm một lần nữa giãy tài phải nói «Bốn các người nói bao nhiêu quyền đều có thể đúng không? Vậy ta đánh thêm một quyền thôi, như thế nào?» «À không, không, không, không, trác quản gia, ngài quá trâu bò, chúng ta không có dám cùng ngài tính toán thiệt hơn.» Bây giờ, ngài dùng quyết anh trừng phạt chúng ta đi. Chịu một quyền này của ngài, á chúng ta chắc chắn biến thành thịt nát rồi. Ngài chắc cũng không có muốn uổng phí chỗ cơm gạo mà chúng ta đã ăn của Lạc Gia 5 năm rồi. Tứ quỷ, vội vàng dập đầu như giả tỏi. Nước mắt nước mũi vàng dụa, cầu xin tha thứ. Trác phàm cười lạnh, đạm mạc lắc đầu. Thôi được rồi, bốn người các ngươi thật sự càng ngày càng biết cách cầu xin tha thứ. Tốt. Lần này ta thả các ngươi một ngựa, nhưng mà các ngươi nhớ chút kỹ nha. Chuyện bỏ rơi nhiệm vụ lần này không có cho phép có lần sau. Nếu không, ta sẽ gõ tráng từng tên một. Trác quản gia yên tâm đi, không có lại xuất hiện đâu. Tử quỷ lắc đầu như trống bỏi, thề thốt bảo đảm nói. Chương 352 Thịnh hội tại Đế Đô Đế Đô ngoài cửa hoàn thành. chín cánh cửa hình dòm cao hơn 3 mét đóng chặt, ở phía trên khảm 360 khỏa đồng đỉnh kim quang lập lòe sắp xếp theo chu thiên trận thức, tượng trưng cho thiên địa yên ổn, hoàng quyền vĩnh cố. Từng đội từng đội hộ vệ mặc áo giáp vàng ống, trang trọng uy nghiêm đứng gác trước chính cánh cửa. Một cổ khí thế cường hãn thỉnh thoảng phát ra từ trên người của bọn họ. Cho dù là tu giả vừa mới bắt đầu nhập môn cũng có thể thiết thực cảm nhận được Đây mới thực là cao thủ thiên quyền Có chừng hơn một nghìn người Thế lực của Hoàng Thất Quả nhiên mạnh nhất thiên vũ Không có đối thủ Mọi người từ sáng sớm Nhào nhào tụ tập ở chỗ này Nhìn hết thảy đều là một trận cảm thán Cũng không biết là bao nhiêu năm qua Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thất điều động đội ngũ Có thành thế lớn đến thế Để tổ chức một lần thịnh hội Chẳng những để yêu cầu Tất cả các đại biểu, các gia tộc từ lớn đến nhỏ trong thiên vũ tự chứng kiến ngay cả người của ngự hạ thất gia cũng phải cùng nhau tới đây tham gia đây là chuyện kể từ sau khi toàn bộ thiên vũ cùng nhau liên hợp chống ra ngoại tộc vào mấy trăm năm trước đến bây giờ chưa từng xảy ra có thể thấy được lần sắc phong gia tộc thứ tám này trong mắt của hoàng thất trọng yếu cỡ nào lạc gia lúc trước chỉ là một tam lưu gia tộc lúc này nhận được dinh sủng cỡ nào bất quá Chỉ là thắng trận một lần bách gia tranh minh thôi, cũng không cần phải đem bọn họ đẩy cao đến mức để cho tất cả thế gia trong thiên vũ đều phải đến bọn họ chúc mừng. Một số vị đầu lĩnh của tiểu thế gia đứng trong gió lạnh thấu xương, chờ đợi bên ngoài cửa thành chính hoàn thành. Trong lòng có một chút cảm giác bất bình. Chuyện tốt như vậy làm sao không rơi trên đầu của mình chứ? Một vài gia tộc còn lại cũng là đứng một bên chờ ngoài hoàn thành mở cửa. Một bên, châu đầu ghé tai nghị luận âm ý. Có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng mà càng nhiều lại là kính ngưỡng. Có thể từ một tam lưu thế gia, nhảy trở lên thành bát đại thế gia, đứng ngang cùng với ngự hạ thất gia. Thậm chí, còn nhận được hoàng thất tán thành. Thật sự không có dễ dàng. Liền một cái tam lưu thế gia, đều có nỗ lực đi đến bước này. Như thế, mà mình là nhị tam lưu gia tộc, lại có lý do gì mà dừng bước không tiến. an ổn với hiện trạng đấy công công tử ngươi chờ cho một chút chen chúc trong đám người một thanh niên thân hình nhỏ thó diện mạo tuấn tú đỉnh đầu đội nón thư sinh đang không ngừng chen lấn về phía trước đằng sau hắn là một thư đồng đang không ngừng hô quán chạy theo sau thế nhưng rất nhanh thanh niên kia chen đến phía trước đám người dừng lại hai con mắt sáng như phát ra tinh quang, chăm chú nhìn hết thảy tràn ngập hiếu kỳ ta rốt cuộc cũng đi ra công công tử ngài mau mau trở về đi bằng không á nô nô tiểu nhân sẽ bị sẽ bị trách phạt đó thư đồng kia cũng chen đến bên cạnh hắn khuôn mặt kiều nộn như nước không khỏi nhăn thành một đoàn cầu khẩn nói khẽ nhíu mày, vị công tử kia lộ ra một nụ cười dí dỏm vốn dĩ công công tử nín ở trong nhà nhiều năm như vậy thật là vất vả mới trốn ra được không cố gắng chơi hai ngày, thì sao có thể dễ dàng trở về được? Lại nói, lần này hoàn thành, tổ chức đại điển sắc phong bác thế gia. Thế nhưng, ngàn năm khó gặp, lần sắc phong ngự hạ thất gia trước, chính là chuyện từ khai quốc đến đó. ta ngược lại, muốn kiến thức một lúc, bác thế gia trong truyền thuyết này, đến tột cùng của tài đức gì? Thế mà làm cho cha... À, Hoàng thượng đánh dở thông lệ ngàn năm, tiến hành đặc biệt sắc phong. đảo mắt nhìn chung quanh thấy không có người phát hiện sơ hở trong lời nói của hắn thanh niên kia không khỏi le le lưỡi lắc đầu đáng yêu cười khẽ một tiếng thư đồng kia thấy thế lại càng là nhanh muốn khóc công tử ngài du ngoạn hai canh giờ thì nhanh trở về đi bằng không lấy cái tính tình lỗ mãn của ngài á nếu mà xảy ra chuyện gì chúng ta thế nhưng là ai đảm đương không có nổi đâu câm miệng trong mắt không khỏi trừng một cái Công tử kia gõ nhẹ lên đầu thư đầu một chút, cả giận nói, lại dám nói xấu bổn công tử, đợi, đợi sau khi mà trở về, ta đánh người mấy gián. Chà, vậy ngài vẫn tranh thủ, thời gian để mà trở về nha, đánh ta mấy gián đi, nếu ngài mà xảy ra chuyện gì, tiểu nhân, liền mệnh, đều không còn đâu. Ngươi! Vị công tử kia, bất giác trừng mắt, tức giận, nói không ra lời. Chẳng lẽ trong mắt của đám hạ nhân bọn họ, Hắn yếu ớt vậy sao, không chịu nổi một kích. Giống như chỉ cần tùy tiện chạy ra ngoài một chút, đều có thể bị bọn buôn người này cướp vậy. Hắn đâu có dù năng vậy chứ. Thái tử điện hạ đến. Đột nhiên có một tiếng quýt dài bén nhọn vang lên. Một cổ nhuyễn kiệu màu vàng kim chậm rãi lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người. Chờ đến khi mà cổ kiệu dừng lại, từ bên trong đi ra một thanh niên phong thần tuấn lãng. trên người khoác hoàng bào thiêu tứ trạo kim long nhìn qua vô cùng tao nhã từng đội từng đội binh vệ mặc phục sức màu tử kim cùng nhau hướng về phía trước giải tán nhóm người đang tụ họp tại một chỗ sang hai bên nhường ra một con đường rộng hơn ba thước thái tử liền chậm rãi đi về phía trước cửa hoàng thành hỏng bét là đại ca đừng có để hắn phát hiện chúng ta vị công tử kia cúi đầu xuống lập tức dỗ dàng lôi kéo thư đồng trốn vào trong đám người thư đồng kia không còn cách nào chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi chạy theo khi thái tử đi được nửa đường bỗng nhiên dừng bước lại sau đó hướng về bốn phía cúi đầu thi lễ tỏ ý xin lỗi nói các vị đại diện ngự hạ thế gia vẫn chưa có tới cho nên cổng thành không thể mở ra khiến cho mọi người phải chờ ở chỗ này Chịu gió lạnh, thật sự dạng phần xin lỗi. Bản điện ở đây, hướng mọi người xin thi lễ bồi tội. Nói xong, Thái tử liền xa xa, khom người xuống. Mọi người thấy vậy, không khỏi sợ hãi, cũng vội giả hạ bái. Đồng thời âm thầm, gật đầu khâm phục Thái tử không thôi. thần ở cao vị mà không hề kiêu ngạo, chiêu hiền đại sĩ, ngày sau nhất định là một đời minh quân. Đại ca lại đang làm bộ làm tịch, Thu mua nhân tâm sao Thế mà đúng vào lúc này Một giọng nói pha chút âm độc Đột nhiên truyền vào tất cả tai của mọi người Mọi người cùng nhau Giật mình quay đầu nhìn qua Muốn nhìn một chút xem Đến tột cùng người nào to gan như vậy Dám công nhiên nói móc Thái tử thiên vũ Thế nhưng thu vào trong mắt của mọi người Lại là một thanh niên âm lãnh Nhìn qua có bảy phần giống với thái tử Trên thân quán Cũng khoác một bộ tú long kim phục Chỉ là con rồng trên đó, có một chút khác biệt cùng với thái tử, long trảo chỉ có ba cái. Trong lòng không khỏi rung lên, mọi người liền biết, người này chính là nhị hoàng tử, anh em cùng một mẹ với thái tử Vũ Văn Bác, Vũ Văn Dũng. Nhìn thấy hắn đi đến đây, vẻ mặt của thái tử có một chút tức giận, hít sau một hơi nói, Nhị đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Các đại gia tộc của thiên vũ tề tụ tại đế đô, là thụ theo yêu cầu của hoàng thất ta mà đến bây giờ lại ngừng chân gió lạnh không có thể nhập môn chẳng lẽ bản điện thân là thái tử không phải nên có một chút quan tâm đối với những con dân thiên vũ này sao <cười> dáng vẻ kịch cỡm bọn họ được mời tới sao bọn họ cũng xứng sao đó là hoàng mệnh bọn họ dám không đến biểu mồi khinh thường vũ văn dũng lạnh nhạt quét mắt nhìn qua mọi người một chút giống như đang nhìn một đám kiến hồi. Đại ca, ngươi do dự, thiếu quyết đoán, lòng thông cảm tràn lan như thế, làm sao có thể trở thành nhất quốc chi quân? Nhị đệ, ngươi đối đãi với con dân thiên vũ ta như thế, căn bản không thể là minh quân, không có đem bọn họ coi như con đẻ, ngày sau làm sao có thể chuyên cần chính sự, yêu dân? Đại khái, đây chính là nguyên nhân khiến phụ hoàng không có truyền ngồi thái tử cho ngươi. Thái tử trận cô mắt giận dữ, thở dài quát lên. Thế nhưng, vừa nghe được lời này, trong mắt của Vũ Văn Dũng liền giống như đang bị cuồn cuộn, liệt diễm thiêu đốt. da mặt nhịn không được, co rút. Hung tận, nhìn chăm chăm về phía thái tử cả giận nói. Vũ Văn Bác, ngươi đừng có chiếm tiện nghi, còn khoe mẻ cho lão tử. Luận thủ đoạn, luận tu vi, ta có chỗ nào kém hơn ngươi? Không phải là bởi vì ngươi sinh ra sớm hơn ta một năm nửa năm sao? Chiếm cái danh hiệu lão đại, tôn sùng tổ chế, lập lớn không lập ấu mới đạt được cái ngô dị thái tử này sao? Nếu không, ngươi có tài đức gì mà nhận được đế dị? liếc hắn một cái thật sâu, thái tử lúng túng, chép miệng, lại là bất đắc dĩ thở dài, trong mắt một mảnh đau thương. Nhị đệ, nguyên lai ngươi một mực chú ý cái điểm này. Cũng bởi như vậy mới từ nhỏ lớn lên, một mực là tràn ngập địch ý đối với ta. Thế nhưng ta không có biện pháp nào. Thiên mệnh như thế, tổ chế sở định ta không có đổi được. Nếu như có thể, ta thật sự hy vọng có thể sử dụng ẩn giám thái tử kia đổi lấy tình cảm huynh đệ của chúng ta. Hư tình giả ý. Người trong thiên hạ, ai không muốn làm hoàng đế. Ngay cả đế dương môn kia đều đã rụt rịch mấy trăm năm... Chẳng lẽ người có thể chiếm được dịch ra còn chấp tay nhường sao? Bất giác cười lạnh, Vũ văn Dũng khinh thường biểu môi nói, Có điều ta không cần ngươi phải nhường, Thứ của bản hoàng tử, Bản hoàng tử nhất định sẽ tự mình đoạt lại. <cười> Mí mắt khẽ nhúc nhích, Thái tử liếc hắn một cái thật sâu, Lại thở dài lên tiếng, Bất đắc dĩ lắc đầu, Trong mắt một mảnh mất mát. Đúng lúc này, Lại một thanh năm quen thuộc, truyền vào trong tay của mọi người. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền đột nhiên cảm giác được. Đất đai khắp nơi rung lên, dường như tùy thời sẽ bật tung lên vậy. Cùng lúc đó, một bóng người to lớn như ngọn núi nhỏ đang thở hồng hộc chạy trở về phía hai người. Tuy đầu của đại hán đầy mồ hôi, nhưng mà trên mặt lại là một mảnh mừng rỡ. Đại ca, nhị ca, nhiều ngày đã không gặp rồi. không sai người này chính là tam hoàng tử thiên vũ vũ văn thông là người mắc bệnh béo phì vốn cực kỳ hiếm thấy ở nơi mà toàn bộ thiên hạ đều là tu giả mỗi người là có dốc dáng kiện mỹ vị công tử đang trốn tránh trong cái đám người kia không khỏi cùng thư đồng liếc nhìn nhau sau đó vừa đỡ trán vừa bất đắc dĩ ai thán lên tiếng tam ca ngài không có thể giảm béo chút sao Ngài vừa xuất hiện như là yêu quái dọa người, ta không có dám có ý tứ cùng với ngài nhận nhau rồi. Nhị hoàng tử, vũ văn dũng, nhìn thấy cái đống thịt mỡ kia, gương mặt càng nhịn không được co rút. Trong mắt, lóe lên một tia chán ghét. Đáng chết, đầu heo kia, không phải đã rời khỏi đế đô sao, xuất ngoại làm việc, tại sao mình lại trở về rồi? Đại khái, sự tình đã xong xuôi, phủ hoàng triệu hồi. Chuyện trọng đại như là sắc phong bác thế gia, tam đệ thân là hoàng tử, lại không có mặt, vậy là quá không ra gì. Trong mắt, lóe lên một đạo tinh quang, thái tử vui vẻ đi về phía trước, dàn hai cánh tay hoàng nghênh nói, tam đệ, hoàng nghênh trở về. Đại ca, phát ra một tiếng kêu to mừng rỡ, vũ văn thông một mặt hưng phấn, bỗng nhiên đạp một phát, nhảy về phía trước, bay tới ôm thái tử. Đùng một tiếng, liền thật sự rơi vào trong lòng ngực của thái tử. Chỉ là cùng lúc đó một tiếng răng rắc giòn giang, đồng thời phát ra. Mặt của thái tử trong nhảy mắt liền trở nên dặn dẹo. Mặt đất ở dưới chân xuất hiện một vết nứt như mạng nhện, cấp tóc lan tràn ra xung quanh. Thái tử điện hạ, Hộ vệ tùy thân của thái tử quýnh lên, dỗ dàng bước lên phía trước, nhìn thấy thái tử đang ôm lấy một quái vật khổng lồ như thế. Bất giác chà chà mồ hôi lạnh trên trán lo sợ trong lòng. Không, không có gì, không có gì. Không lưu loát lắc đầu, thái tử cứng rắn, nặng ra một nụ cười yên ổn, cắn răng nói. Dù nói thế nào, ta cũng là cao thủ đoán cốt tầng chính, hả có thể ngay cả đệ đệ của mình, đều ôm không được chứ. Tiếng răng rắc giang lên, lại thêm một tiếng giang giòn phát ra, khuôn mặt của thái tử triệt để trắng bạch, khóe miệng rung rung. Nhìn vào phía Tam Đệ trước mặt vẻ mặt như đưa đám nói Lão Tam Ngươi gần đây có phải là nặng hơn rồi không Cũng tạm tạm Tháng trước 750 cân Tháng này vừa tròn 800 cân Thế mà chỉ tăng có 50 cân thôi So với trước kia đã tốt hơn nhiều Đại khái gần đây Tàu xe mệt mỏi Cho nên tăng trưởng chậm đi Gương mặt cùng nhau mãnh liệt co rút một trận Mọi người bất giác ai tháng lên tiếng Vị tam hoàng tử này thật đúng là kỳ hoa, thiên hạ có người mập vậy sao? À đúng rồi, đại ca, ngài làm sao vậy? Nhìn thấy cái bộ dáng mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, vũ văn thông bất giác khờ dại nói, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thái tử có một chút cầu khẩn mà nói, tam đệ, ngươi có thể xuống trước hay không vậy? Tắt, thắt lưng của ta, sắp gãy rồi. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác, Cùng nhau rung rẩy hai giây, mặt mũi tức tóc sạm lại, trong lòng không còn gì để mà nói. Các bạn vừa nghe xong tập 76 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.